quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến tập chín của pháp sư thời lê của tác giả hoàng nam. Hãy nhớ ông hộ a Tốn chiếu phim với tất quyền những chuyện hay những bản dịch hay qua các hình thức donut được ghi ở phần mô tả video và chúng ta hãy cùng để lại những comment sau khi nghe tập truyện này nói lên những cảm xúc của mình những dự đoán của mình về tập truyện này và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ba mươi bốn thiếu niên thần bí cậu đúng là trên núi xuống mà kim bài này là tín vật của hoàng thượng Bất kể quan tước cấp bậc nào Mỗi một khi nhìn thấy kim bài này Thì giống như là thấy hoàng thượng ở trước mặt Tuyệt đối phải phục tùng mọi mệnh lệnh của người cầm kim bài Năm đó Lê Thái Tổ cũng ban cho sư phụ ta một cái Chỉ là từ khi Thái Tổ băng hà Sư phụ ta giao trả lại nó cho triều đình Ta cũng may mắn được nhìn thấy vài lần Cho nên vừa nhìn qua là ta nhận ra ngay Thứ này Chắc chắn là kim bài đó Không thể sai được đâu Ai Trần Kiên Đại sư nói không sai, vật này đích thị là kim bài, mà đích thân quảng thượng muốn ta giao lại cho trường Đại sư, hy vọng ngài có thể dùng nó dẹp yên tà đạo, ở củng cố tín ngưỡng tôn giáo Đại Việt. Võ Triều Huyện nói tới đây, hai mắt sáng lập lòe, như là lĩnh thủ Long Uy vậy. đang lúc chìm đắm vào trong tư tưởng sùng bái Long Uy, thì Trương Phong lại cất tiếng, kéo lão về thực tại. Vậy... Rốt cuộc Hoàng thượng là ai? Còn mẹ nó chứ, tiểu tử này bị đập vào đầu sao mà ngu vậy? Trần Kiên vốn điểm tĩnh cũng phải lầm bầm chửi thề Võ tri huyện cũng ngẩn ra. Ờ, ờ, thì, thì Hoàng thượng là Hoàng thượng chứ ai? Ờ, xấu, xấu hả Trương Phong thấy Lão lắp bắp, hiểu ra câu hỏi vừa rồi có vấn đề, liền vội vàng đánh chính. Ý là, là ai giao cho ngươi? À không, ý ta là vì sao mà Hoàng thượng biết tại đây mà giao tới lệnh bài? Còn nữa, vì sao lại biết tao là pháp sư? Trương Phong một hơi nói ra tất cả thắc mắc, chỉ thấy võ tri huyện lúng túng mãi không thôi. Trương Phong hử lạnh, đem kim bài ra trước mặt lão, dùng giọng của mấy vị đại nhân hay xem ở trong phim truyền hình. Võ cửa nghe lệnh, mau nói ra sự thật, bằng không, chu di tam tộc. Ây da, cái tiểu tử Trương Phong này ngươi cũng thật là đề tiện đó. Lần này đến lợt tiểu vinh cũng phải thốt lên. Trong lòng của Tiểu Minh cũng run sợ Sự dã man của Trương Phong Hắn đâu biết Trương Phong là học theo mấy lời thoại Ở trong phim Cổ Trang ra vẻ như vậy Võ trì huyện vừa nghe thấy Chu Di Tam Tộc Thì hai chân đã mềm nhốn Hết cách đành phải đem sự thật nói ra Quả nhiên là tiểu tử đó Ta cứ nghĩ hắn chỉ là con nhà giàu sang phú quý Ai ngờ Phải rồi Thiệu Bình chẳng phải là nên hiệu của Đại Việt sao Chắc chắc Ta lại nghe quen như vậy Sau khi nghe võ tri huyện nói Người bảo hắn giao lệnh bài cho Trương Phong Chính là Thiệu Bình Đến lúc này nhìn lại Ở đây ngoài Lý Hồng ra Thì không ai là không há mồm trợn mắt Võ tri huyện lên tiếng Ở trường đại sứ Ngài không thể gọi quản thượng như vậy Dù sao cũng là cửu ngũ trí tôn Nếu như mà để người ngoài nghe được Là tội chu di cửu tộc đó chu di cửu tộc nhà người ấy, Ai bảo tiểu từ đó Là ngay từ đầu đã lừa ta Trương Phong không chút khách sáo nói Ở thời đại của hắn vốn không có hoàng đế, người với người đã là bình đẳng, thứ lễ tiết quân thần nằm trong tư duy của Trương Phong không có tồn tại. Sau khi nhận được lệnh bài, biết lai lịch của Thiệu Bình, à mà không, bây giờ phải gọi là Thái Tông, Trương Phong trong lòng hiểu sao tại sao Thái Tông lại giao lệnh bài cho hắn. Có lẽ những sự việc vừa qua đã tác động lên tư tưởng trong giới huyền môn của Thái Tông, khiến cho Thái Tông nhận ra mối nguy hiểm của đám tà đạo tới từ Minh Triều Phương Bắc. Sau khi đã sáng tỏ mọi việc, Trương Phong cũng không ngần ngại đuổi võ tri huyện về. Giờ đã có kim bài trong tay, kể cả có là tể tướng đương triều trước mặt cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Nghĩ tới đây, Trương Phong đã ngẩng mặt lên đến tận trần nhà. Điều dân tiểu minh mau đem nước ấm rửa chân cho hạ quan. À, à nhầm nhầm nhầm, bốn quan. Võ tri huyện vừa rời đi, Trương Phong đã dơ kim bài trước mặt tiểu minh ra lệnh. Nhưng còn chưa kịp đắc ý Đã bị Tiểu Minh và Trần Kiên đè ra Mặc cho hắn mới tỉnh lại Nhưng vẫn đánh đập không thương tiếc Đám người Hoàng Linh Lý Phượng Ngồi một bên cười ngạt ngẽo Lý Hồng đứng ở xa xa Vốn dĩ khuôn mặt lạnh lùng Cũng phải che miệng cười Cả đám làm náo loạn một hồi Cuối cùng cũng chịu buông tha cho Trương Phong Ai về phòng nấy Lý Hồng ba ngày qua ở đây chăm sóc hắn Không có phòng ở Cho nên nàng cũng không biết đi đâu Hoàng Linh thấy nàng lung túng, chỉ cười cười, đi đến bên nhỏ rộng. Nếu như cô không che đến ở cùng ta với Lý Phượng. Tiểu tử trưng phong này phải nghỉ dưỡng vài hôm mới có thể lên đường đó. Thấy Lý Hồng do dự không khuyết, Hoàng Linh lại nói. Ngại ngùng gì, dù sao chúng ta cũng đã là người nhà đó. Đám đàn ông thô cạch kia, có lẽ không nhận ra. Nhưng cô nghĩ cùng lần phận nữ nhi, làm sao ta không nhìn ra ý của cô. Lý Hồng bị Hoàng Linh nhìn thấu tâm can mặt đỏ ửng nhưng vẫn giả bộ cứng cỏi ai là người một nhà với các ngươi được rồi bây giờ thì chưa phải sau này thì chưa biết hoàng linh cười cười đầy ẩn ý kế đó kéo tay lý hồng mà đi lúc này ở trong phòng chỉ còn lại mình trương phong nghĩ tới mấy ngày qua không nhập định tu luyện hắn vội vàng leo lên rừng đà tỏa hai mắt vừa nhắm lại thần thức của trương phong đã tỏa ra một trận chói mắt ập tới khiến hắn không khỏi nhíu mày một hồi lâu Hắn mới run dậy mở mắt. Cái quái gì? Cánh cửa khai ngộ. Từ bao giờ vậy? Trương Phong ngẩn người, cảm nhận sức hút từ cánh cửa của cảnh giới trước mặt. Hắn đã nhìn qua cánh cửa này vài lần. Hắn biết, chỉ, mình, chỉ cần mình bước qua, mình tự nhiên lên một cấp bậc. Thế nhưng, điều làm cho Trương Phong suy nghĩ đó chính là không lẽ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, hắn liên tiếp đột phá cấp bậc chứ. Điều này thật khó hiểu. Không lẽ chiến đấu sinh tử lại hung hiểm nhưng cũng có thể kích thích tiềm lực ở trong hắn. Sau một hồi dự, trương phong cũng hít sâu một hơi, mở rộng thần thức, đưa bản thân của mình tiến qua kết giới bên cánh cửa kia. Một cảm giác ấm áp lập tức tỏa khắp các giác quan. trương phong cảm giật nhận được linh lực trong thân thể của mình cuồn cuộn như đang bị một thứ gì đó đạp thúc ép vận chuyển, là mạnh mẽ, nhanh hơn. Đây là cảm giác của cấp bậc thượng sư sau. Sau bao năm khổ luyện, mình cũng đạt được đó. Cấp bậc mà biết bao nhiêu pháp sư âm dương sư mơ ước. Một cảm giác không thể tả được bằng lời xâm chiếm thần chí của Trương Phong. Hắn cảm nhận được đan điền đang mở rộng. Từng luồng cương khí luân chuyển khắp kinh mạch cứ tuần hoàn qua lại. Cảm giác căng tức... Khi còn ở Dương gia thôn đã không còn Cương khí trong cơ thể bây giờ đã trôi chảy hơn rất nhiều. Chương năm mươi phá quẻ tượng. Trương Phong sau một hồi miên man trong thiền định thì thoát ra. Hắn như nhớ ra điều gì, vội lục trong ba lô ra một hộp bát quái. Từ ngày mở ra biến số thứ tư, hắn chưa mở ra thêm được một lần nào. Hiện tại hắn đã đạt đến thượng sư, cương khí đã dồi dào hơn trước, thật muốn thử một chút. Nghĩ là làm, Trương Phong đặt hộp bát quái trước mặt, bắt đầu rót nhập cương khí. Sau đó, nhớ lại chú ngữ, Trương Phong mở ra quẻ phong trong bát quái, bất chợt. Trương Phong cảm nhận được cương khí trong người bị chiếc hộp hút rất nhanh. Các gạch ngang trên bề mặt hộp bắt đầu biến đổi. Hai gạch liền ở phía trên, một gạch đứt đoạn nằm hai ở bên dưới. Trương Phong mừng rỡ, biến đổi thủ ấn, kích phát hộp bát quái. Chỉ thấy đấy hộp hình gió xoáy ẩn hiện huyễn hóa ra cột gió xoáy rất lớn ở thẳng trước mặt. Điều kỳ lạ là ở đây hư ảnh gió xoáy nhìn rất dữ dội nhưng lại không sinh ra bất kỳ tác động nào lên đồ vật ở xung quanh. Trương Phong cẩn thận suy đoán, liền hiểu ra hộp bát quái này là chỉ có tác động tới âm khí. Bất luận là thi khí, quỷ khí, tà linh chi khí hay thậm chí là yêu khí, nếu như gặp phải phong bạo này, đều bị nó xoáy nát. Thu lại cảm xúc hưng phấn, Trương Phong lại một lần nữa bắt ấn mở ra quẻ tiếp theo trên hộp bát quái, chính là Thủy. Lần này một con sóng lớn trùng trùng xuất hiện Nhưng cũng như gió xoáy khi nãy Nó không hề tác động lên bất kỳ đồ vật nào Không nhiễm âm khí Trường phong cố gắng hít sâu vài hơi Như muốn chấn áp sự kích động Cùng những luồng dương khí đang cuồn cuộn Bùng lên trong đan điền, Một lần nữa biến đổi ấn quyết Mở ra quẻ thứ bảy Trong bát quái là sơn Một hư ảnh núi non hùng vĩ Mở ra trước mắt Lần này trên ngọn núi Còn có một bức tượng án ngữ Đây chính là tượng thần thú tỷ hưu Nhìn qua vô cùng khí chất Uy nghi bể nghế Tọa chấn trên đỉnh đối Trường phong mắt như mở đi Tham lam thu liễm nội tâm đang định Bắt ấn mở ra quẻ thứ 8 Cả người hắn run rẩy Bỗng nhiên cảm giác huyết khí nhộn nhạo Cương khí trong cơ thể dừng như muốn xé nát cơ thể của hắn mà thoát ra Trường phong kinh hãi vô cùng Lập tức vận khí lực hắn vừa chấn áp được cương khí thì trong miệng cũng học ra một búng máu toàn thân mềm mọt ngã xuống ở phòng bên trần kiên nghe thấy động tĩnh lập tức đi qua xem nhìn thấy trương phong nằm lăn lóc ở trên đất vệt máu còn vương thì cả kinh đỡ trương phong dậy là kẻ nào kẻ nào đã đả thương ngươi à, là ta tự đả thương ta đó suýt chút nữa lại đi xuống uống trà với diệp la vương rồi trương phong yếu ớt mượn nhờ trần kiên đỡ ngồi dậy lên trên giường rốt cuộc là cái chuyện gì trần kiên lo lắng hỏi à. tuy thân thể của trương phong vẫn còn đau nhức nhưng miệng vẫn nở một nụ cười khoái chí tôi đã khám phá quẻ thứ bảy của hộp bát quái đó thiên trạch hòa lôi phong thủy sơn Tôi đã khám phá hết. Cái gì? Bát quái không phải là càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn sao? Trần Kiên thấy cách gọi bát quái của Trương Phong quái gì lên thắc mắc. Trương Phong cẩn thận giải thích. Cũng chỉ là tên gọi thôi. Mấy thứ cậu gọi với cách tôi gọi chẳng phải là một sao? Càn ứng với thiên, đoài ứng với trạch Lý tương ứng với hỏa Chấn ứng với lôi. Tốn ứng với phong. Khảm ứng với thủy. Cấn ứng với sơn khôn dĩ nhiên là ứng với địa đó Gọi làm sao mà chả được Miễn là thi triển ra là được đó Trương Phong nói đoạn lại cười lớn Khiến cho khí huyết còn sót lại trong cổ họng sọc lên Hắn lại tiếp tục ho ập cả da máu Trần Kiên lắc đầu với cái lý thuyết của Trương Phong Như nhớ ra điều gì lại hỏi Này hôm trước không phải cậu nói Tu Vi chưa đủ để mở các vẻ kia Sao hôm nay đã mở ra được Trương Phong nghe tới đây Thì nhìn Trần Kiên nhướng chân mày Điệu bộ đắc ý Trần Đại Sư, cậu với tôi tôi không cung cấp bậc, thật khó nói chuyện đó. Cái gì? Cậu bị ngã đến loạn trí đấy à? Cái gì mà không cung cấp bậc? Không lẽ... Trần Kiên nói đến đây thì khựng lại, nhìn bộ mặt đắc ý của Trương Phong, ngồi bật dậy hưng phấn. Này, cậu tấn thăng lên thượng sư, còn mẹ nó, cậu là tên châu bò họ. Trần Kiên biết, Trương Phong tấn thăng cấp bậc, không những không ganh ghét đố kỵ mà còn vì hắn mà phấn khích không thôi. Trương Phong nhận ra ý vị chân thành từ ánh mắt của Trần Kiên, cho nên cũng thầm nhủ mình thật sự là may mắn khi mà xuyên không lại được kết giao với những vị bằng hữu như vậy. Hai người phân khích một hồi, Trần Kiên bảo hắn nghỉ ngơi, đừng cố quá. Từ từ khám phá quẻ thứ tám cũng không muộn, kế đó đoạn rời đi. Trương Phong thật ra cũng không có suốt ruột, hắn biết mình mới đạt được cấp bậc thượng sư, cơ thể nhất thời chưa thích ứng, khi nãy vì nóng lòng mà suýt nữa mất mạng, Hắn thở ra một hơi nằm xuống, đánh một giấc cho đến tận muộn ngày hôm đó mới tỉnh. Ây Trương Phong, ê Trương Phong, ê à, ngươi tỉnh chưa vậy? Ây Ở ngoài cửa có tiếng của Tiểu Minh vọng vào. Trương Phong sau một giấc ngủ, chân khí trong cơ thể cũng đã bình ổn lại. Hắn xuống giường tiến ra mở cửa. Đã đến giờ cơm sao? Mọi người đâu? Ây, đều ở bên dưới đó. Hôm nay bởi vì cậu cho nên tôi bảo đầu bếp chuẩn bị mấy món đồ bổ dưỡng, mau đi xuống ăn đi. Tiểu Minh bộ dáng ân cần khác hẳn với mọi ngày, phong thái cũng rất giống đại ca lo lắng cho tiểu đệ Trương Phong nhận ra điều này, trong lòng cũng có chút ấm áp. Khi cả hai người xuống dưới lầu, đã nhìn thấy trên bàn bày ra rất nhiều đồ ăn. Tất cả mọi người thậm chí là cả Lý Hồng cũng đang ngồi ở đó. Trương Phong có chút kinh ngạc. Này, cô cũng cần ăn cơm sao? Lý Hồng chừng mắt nhìn hắn một cái mà đáp: Ta là quỷ thi, chứ không phải là quỷ hồn, vẫn có thể ăn uống một chút. Sao? Ngươi sợ tốn tiền đi à? À, không không, là là lần đầu thấy quan cơm cùng, cho nên ờ thì là người nói, cứ như là đã quen thân ta từ trước vậy. Trường Phong đánh mắt giải ý. Ta và cô quen nhau từ cách đây đã gần 600 năm đó cô có biết hay không? Lý Hồng hiểu nhưng vẫn cứ mặc kệ. Trong bữa ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Tiểu Minh đem trận chiến vừa rồi ra nói. Ây Trương Phong không nghĩ tới chúng ta nhanh nhau đã đóng lại được một âm huyệt như vậy chứ. Cứ như thế này thì bốn âm huyệt còn lại cũng đâu có khó để tìm ra đâu. Hề cậu nói có phải hay không? À, cậu nghĩ dễ tìm ra âm huyệt như vậy sao? Lần này chúng ta là may mắn Đi đường tắt đến Hải Thế Đạo Mới vô tình phát hiện ra âm huyệt đó Lại còn nhờ có sự giúp sức của tổ sư Cùng với minh lượng thiền sư mới phá được trận pháp Hiện tại họ đã rời đi rồi Tìm âm huyệt như chúng ta Đoạn đường trước mắt còn gian khó hơn nhiều đâu Trương Phong nói đoạn lại thở dài Vốn hắn là định vân du Đi tìm hiểu giới huyền môn Đại Việt Thời nay Anh lại bị kéo vào âm mưu đen tối của đám tà đạo Nghĩ tới đây hắn quay sang Trần Kiên Nếu như huyền môn Đã xem những pháp sư Trung Hoa kia là tà đạo Tại sao không quay ra trấn nhé Không giết thì cũng đuổi về cố quốc của chúng hay, Cậu nghĩ là họ không muốn sao Chỉ là di huấn của Lê Thái Tổ còn đó Phàm là pháp sư Bất luận là đạo Phật hay âm dương thuật Đều bình đẳng như nhau Không phân biệt gốc tích Chỉ cần giúp ích cho con dân đại Việt Là có tư cách làm thần dân đại Việt Đám tà đạo kia lâu nay Không để lộ ra chứng cứ làm ác Cậu bảo như vậy lấy gì mà trị bọn chúng chứ Trương Phong nghe vậy cũng hiểu ra Không hỏi thêm nữa Bây giờ Hoàng Linh mới lên tiếng Vậy bây giờ chúng ta có đến viên quan tự nữa không? Hiện tại đã gặp được Minh Lượng Thiền Sư Còn đến đó làm gì? Việc quan trọng trước mắt là tìm ra âm huyệt tiếp theo Phá được thì phá Nếu không được thì chúng ta thông trí đến các đại môn phái Nhờ họ hỗ trợ Trần Kiên uống sạch chén rượu Trong mắt cũng toát lên vẻ lo lắng Trương Phong biết những trận chiến tới Trần Kiên và Hoàng Linh lo gặp nguy hiểm, cho nên cũng đừng tránh bí mật động viên hắn tích cực tu luyện để bảo hộ nàng. Đám người Trương Phong ở lại khách điếm thêm vài ngày. Đến ngày thứ tư, Trương Phong đã khôi phục hoàn toàn, đoàn người quyết định rời đi. Lần này lộ trình của bọn họ bất định bởi vì mục đích là đi tìm âm huyệt tiếp theo. Cho nên hễ thấy hay là nghe được tin tức nơi nào phát sinh ra sự tình kỳ quái, họ liền đến. Cũng may là Thái Tông để lại cho bọn họ Một dương vàng lớn Mới lo về lộ phí cũng không còn Hiện tại cả đoàn người chỉ có một ý nghĩ trong đầu Là hàng yêu, trừ ma Bọn họ lên đường Trương Phong cũng tranh thủ Ngắm nước non của Đại Việt Ở thời cổ đại Quả nhiên một người sinh ra Ở thế kỷ 21 Đã chứng kiến được tàu vũ trụ Tàu con thoi bay lên cả mặt trăng Thậm chí đã cảm giác như tinh hà có thể vẫy được vào trong tay. Ấy vậy mà bây giờ lại được trải nghiệm những sự biến đổi vô thường, những thứ đã xảy ra đến cả sáu trăm năm. Quả nhiên đây là một trải nghiệm mà đời người không phải là dễ dàng có được. trưng năm Quái sự phủ Bình Sương phần 1. Ở phía đông phủ Bình Sương trong phủ đệ của chi phủ họ Hoàng đang xảy ra một hiện tượng quái dị. Hễ cứ đến nửa đêm canh ba là tiếng chó gà nháo nhác ở phía sau nhà bếp, tiếng cười khúc khích của một người đàn bà cứ lanh lảnh, thân ảnh của người nọ lúc ẩn lúc hiện. Người đâu? có cái chuyện gì ở bên đấy mà ồn ào như vậy. Từ trong phòng tiếng của hoàng phu nhân vọng ra, giọng điệu như là sợ làm chê phụ thức giấc. Hồi lâu vẫn không nghe tiếng hạ nhân đáp lời, phu nhân mang theo sự nghi hoặc đi xuống giường sọ dậy ra xem xét. Hai nha hoàn vốn dĩ túc trực ở bên ngoài, nghe phân phó hiện tại đã không thấy đầu nữ. Hoàng phu nhân lại càng thêm hoài nghi, bởi vì hai nha hoàn này theo bà đã lâu chưa bao giờ lơ là công việc. Những âm thanh kỳ quái kia vẫn cứ vang lên ở sau bếp, làm cho Hoàng Phu Nhân không khỏi hiếu kỳ. Cầm theo đèn dầu, tiến vào xem xét. Thế nhưng khi bà ta bước ra sau phòng bếp, thì tiếng động kỳ lạ đã biến mất. Không gian đêm tối lại trở nên yên tĩnh. Hoàng Phu Nhân mang theo nghi hoặc định quay lại phòng, thì từ sau lưng của bà ta, một cơn gió lạnh. Không biết từ đâu thổi tới, tê tái bốt giá cả người. Trong cơn gió lạnh đó, mang theo mùi tanh tuổi của sắc chết đang phân hủy. Hoàng phu nhân quay phát lại, sợ hãi hét lên. Phía trước mặt của bà ta lúc này là một người nữa. Không phải, phải gọi là một quái nhân mới đúng. Người kia mặt mày lở loét biến dạng trông đáng sợ. Trong mắt một bên đã không còn Chỉ thấy trong đó giỏi bọ Đang lúc nhúc lồm nhồm Quái nhân nọ toàn thân ướt sũng Bước chân tập tễnh đi đến phía hoàng phu nhân Người nọ Trong giọng nói vang vang Nghe đến kinh sợ Trả mạng cho ta Người Người Trả mạng cho ta chẳng phạm cho ta cô cô là ai tránh ra tránh xa tôi ra hoàng phu nhân khiếp đảm khi thấy gương mặt thối giữa kia đang từ từ áp lại phía mình tiếng người đàn bà kia lại thì thào vang lên mong quên như vậy sao Mới đó, mà đã mong quên như vậy sao? Hai mươi năm, mới chỉ hai mươi năm, đến lúc ta đòi lại tất cả, chẳng bạc cho ta, chẳng bạc cho ta. Hai, hai mươi năm, suốt cuộc là thế nào? Tôi, tôi không biết gì cả Cô là... Cô là... Hoàng Phu Nhân khuôn mặt bặn vẹo vì sợ hãi Trong lòng đang tự hỏi Quái nhân này rốt cuộc là ai đang lúc Hoàng Phu Nhân chuẩn bị ngất đi vì sợ Thì từ phía nhà trên Tiếng của Hoàng Chi Phủ vang lên Phu Nhân Bà đâu rồi Sao nhà cửa lại tối om như thế này Phu Nhân Người đâu Hoàng Phu Nhân nghe tiếng chồng thì mừng rỡ Hét toáng lên xin cứu mạng. Tiếng bước chân của Hoàng Chi Phủ lại gấp gáp chạy về bên này. Quái nhân nọ cười cười, bộ dáng Vô cùng nham hiểm, quét mắt về phía Hoàng Phu Nhân. Sau đó, dần dần biến mất trong bóng tối. Phu Nhân, bà làm sao vậy? sau đêm hôm lại ra đây một mình để té lăn ra đất thế này hoàng chi phủ nhìn vợ mặt mày nhăn nhúm đang ngồi thất thần trên mặt đất thì chạy lại đỡ lên hỏi han lúc này đèn trong gian chính cũng được người ta thắp sáng gia nhân và nha hoàn tất tuổi chạy xuống bếp một quản gia lên tiếng bỗng phu nhân những người cần tiểu nhân đã sai người đi chuẩn bị đục đều để hết được ngoài giếng mời phu nhân lại kiểm tra lão quản gia vừa dứt lời thì lại có một nha hoàn tiến lên cung kính thưa bẩm phu nhân chúng nô tì theo căn dặn của phu nhân đã chuẩn bị mấy tấm vải đỏ để ngoài sân giếng hoàng phu nhân nghe đến đây thì càng thêm kinh hãi miệng lắp bắp ta sai ta các người làm việc ấy bao giờ nửa đêm nửa hôm các người nói cái gì vậy quản gia cùng nha hoàn nọ quay sang nhìn nhau cả hai ngây ra như phỗng Cái đó cũng không dám nói sằng nói bậy lần lượt kể lại đầu đôi thì ra canh hai đêm hôm đó khi nha hoàn còn đang ngồi ngủ gật ở bên ngoài bị người ta đánh thức nàng dụi mắt nhìn lại thì ra là hoàng phu nhân sai nha hoàn nọ xuống kho lấy mấy tấm vải đỏ đem đến sân giếng kế đó lại bảo nàng gọi quản gia quản gia lại nghe theo phân phó đem chó gà trong nhà giết sạch mang ra sân giếng lúc đầu quản gia còn tưởng rằng mình nghe nhầm nhưng sau khi hỏi lại Thì chính xác Cũng không dám hỏi nhiều Lập tức làm ngay Sao lại có cái sự lạ như vậy Màu màu tất cả ra sân diễn xem Hoàng Chi Phủ vốn dĩ là người chính trực Xưa nay không tin vào ma quỷ Liền dẫn đầu đoàn người tiến ra xem xét Thế nhưng sự việc diễn ra sau đó Khiến cho Hoàng Chi Phủ không khỏi trợn mắt Há mồm Tất cả chó gà vải vóc khi nãy Còn ở trên sân diễn Bây giờ đã biến mất trên đất chỉ còn máu tươi loang lổ tất cả tỏ ra khiếp sợ ngay trong đêm thủ vệ và binh lính được điều động siết chặt phòng vây bảo vệ toàn phủ Sáng ngày hôm sau, tin tức, phủ của Chi Phủ Bình Sương xảy ra quái sự chuyển đi khắp nơi. Dân trong Phủ Bình Sương đều biết bao nhiêu suy đoán. Kể cả việc con gái Hoàng Chi Phủ đến ngày lên kiệu hoa thì giờ đêm giờ dạy, cũng bị người ta cho rằng ấy là do ma quỷ làm ra. Cứ như vậy trong mấy ngày liền, nhiều cao nhân pháp sư được mời đến để xem xét, nhưng tuyển nhiên không ai giải trừ được. Tất nhiên là nhiều người có vào mà chẳng có ra. Đám người Trương Phong rong rủi mấy ngày trời, đi qua nhiều làng mạc, thôn xóm, chứng kiến dân chúng an cư lạc nghiệp, lại được cảm thụ tinh hoa của văn hóa cổ đại. Trương Phong trong lòng không khỏi cảm thán, hắn vô tình xuyên không về quá khứ, không nghĩ tới lại có thể trải nghiệm được nhiều thứ mới mẻ mà, mà thời đại của hắn không có được. Trời cũng sắp tối rồi, chúng ta tìm khách đếm nghỉ ngơi. Trần Kiên nhìn trời, kế đó quay lại nói với đồng bạn, đây là đông đạo sao? Trương Phong hỏi, đúng vậy, nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại lên đường. Thiền Phái Trúc Lâm cách đây không xa, chúng ta qua đó bái phỏng một chút, dù sao đây cũng là địa bàn của họ. Có nhiều chuyện họ nhất định đã biết. Được sự đồng ý của mọi người, Trần Kiên đánh xe đi tìm một khách đếm gần đó. Xe ngựa định rẽ vào khoảng sân rộng của khách đếm, thì từ đằng xa, chuyển đến tiếng la hét. Tất cả tránh ra, nhường đường cho Đại Pháp Sư, tránh ra nào. Đám người Trưng Phong nghe vậy hiếu kỳ xuống xe quan sát, từ xa có một cỗ kiệu lớn đang tiến đến, phía dưới có bốn người cao to lực lưỡng khiêng kiệu. Nhìn thân hình lực lưỡng như vậy, nhưng ai nấy đều đổ mồ hôi ròng ròng, bước đi nặng nhọc, vừa biết họ đang phải khiêng nặng đến mức nào. Đi đầu là một tốp quan nha, kẻ đi đầu là một bộ khoái dáng vẻ hách dịch. Nhìn qua tướng mạo có thể thấy người này tê hí mắt lớn, môi dày rũ xuống, dường như là đã hoan lạc quá độ sống mũi tẹt cộng với bờ môi dày cộm càng làm cho đường nét trên khuôn mặt của hắn trở nên kỳ dị. khi cả đám đi qua chỗ của trương phong bổ đầu còn liếc ánh mắt dâm đãng qua lý hồng và hoàng linh cái lưỡi nhọn hắt lướt qua vành môi càng khẳng định hắn là kẻ không ra dễ. cái thiền bổ khoái này thật là bị ổn không biết quan huyện tới tìm pháp sư làm gì nhìn bộ dáng tôn kính này có lẽ là cao nhân hoàng linh vừa dứt lời Dèm cửa bị kiểu gió thổi lên, để lộ ra một cảnh tượng xuân sắc. Đám người trong phòng trợn mắt, tiểu minh đưa tay che đi mắt Lý Phượng, như không muốn nội tâm trong sáng của nàng bị vấy bẩn. Bên trong kiểu, vị mà Hoàng Linh lúc nãy còn đoán là cao nhân thực chất là một lão đạo sĩ béo, hiện tại đang hưởng lạc cùng với hai mỹ nhân phong son phấn lòe loẹt. y phục của các nàng sọc sạch, chứng minh đang đến đoạn cao trào. Trương Phong lắc lắc đầu nói, không trách được, bốn người kia bộ rắn lại nặng như vậy. Còn mẹ nó chứ, đã khiên nặng, lại còn lên xuống chập trùng như thế. phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Nói đoạn, hắn thúc giục mọi người tiến vào khách đếm nghỉ ngơi. Thời đại này, lễ nghĩa được chú trọng. Ngay đến cả tiểu nhị của khách đếm cũng được huấn luyện rất bài bản. Dường như kẻ nào kẻ đó, miệng lưỡi, trơn tru như bôi mỡ. Ê các vị khách qua ăn, các vị khách qua ăn mời ngồi mời ngồi. Tiểu nhị nêm nở tót tiếp đón đám người Trương Phong đặt hai phòng, kia đó tùy tiện gọi một ít đồ ăn. Vì cả ngày đường không có cái gì vào bụng, cho nên mọi người tập trung ăn uống. Đồ ăn trên bàn rất nhanh đã bị xử lấy. Tiểu nhị hiểu chuyện lên tiến lên hỏi bọn họ có muốn dùng thêm gì không. Cả đám đã no, bảo hắn chuẩn bị một bình trà. Cùng nhau uống trà nói chuyện. Này. Ta nghe nói. Gần đây trong phủ của tri huyện đại nhân xảy ra chuyện kỳ quái. Không biết đại pháp sư cũng đã mời tới rồi. Chuyện này xác định là không nhỏ. Phải rồi. Phải rồi. Ta nghe nói ai nữ của tri huyện sắp được gả cho người ta. Không hiểu sao tự nhiên hóa điên. Xem ra đúng thật là có yêu tả đó. Lúc cả đám chương phong đang ngồi nói chuyện về chuyến đi mấy ngày qua. Xung quanh vang lên tiếng bàn luận. Đa phần là đều nhắc tới phủ đệ của chi phủ, phủ Bình Sương. Cái chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trần Kiên nghi hoặc, Tiểu Minh vỗ ngực. Ây à, không phải đến hỏi là biết sao? Ây à, cái lại để cho ta cho. Hắn nói đoạn, liền tiến tới một cái bàn gần đó. Nơi ấy có mấy người đang bàn luận, gọi Tiểu Nhị đem đến một bình rượu. Bắt đầu kế hoạch làm quen, lân la hỏi năm mươi 52 Một lát sau, Tiểu Minh thở dài. Trở lại nói ấy tôi đi tìm hiểu rồi Thì ra trong phủ của Chi Phủ Đại Nhân Gần đây có nhiều sự quái dị Chi Phủ đã mời rất nhiều hòa thượng Đạo sĩ tới Nhưng vẫn chưa xử lý được Nghe đâu còn thỉnh cả hòa thượng Của Thiền Phái Trúc Lâm nữa. Nghe Tiểu Minh nhắc đến Hòa thượng của Thiền Phái Trúc Lâm Trần Kiên Nghi hoặc Không thể nào Thiền Phái Trúc Lâm là quá lớn Tăng nhân tu hành không nhiều Bởi vậy Mỗi một tăng nhân tu hành, pháp lực đều không yếu. Không lẽ đến cả họ cũng bó tay? Cái này thì không biết được. Có thể yêu quái kia lợi hại, cũng có thể là tăng nhân chỉ là giả mạo thôi. Dùng danh tiếng của thiền phái Trúc Lâm để kiếm cơm nữa. Trương Phong nhìn sang, Lý Hồng từ khi xuất phát vẫn rất ít nói. Đến hiện tại, nàng mới lên tiếng. Vậy... Có cần ta đi tham thính một chút không? Nàng là thi quỷ, tuy không thể xuyên tưởng đồn thổ, nhưng bay nhảy một đoạn dài thì hoàn toàn được. Trương Phong biết ý tốt của Lý Hồng, nhưng lại xua tay. Trong trận chiến vừa rồi cô bị thương không nhẹ, hiện tại Tu Vi chỉ là cấp bậc ngạ quỷ. Nhỡ vào đó gặp phải pháp sư lợi hại, lại tưởng cô là yêu nghiệt kia mà vây đánh, thì chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Tiểu Minh cũng chen vào. Ây Ây da! Lý Hồng mỗi tử là quỷ đó có thể xuất hồn ra khỏi xác ấy xuyên tường độn đệ mà Trương Phong nghe Tiểu Minh hỏi như vậy Thì lừa hắn một cái Xuất hồn cái đầu như cậu đó Nàng vốn có nhục thân Nếu như tự động ly thể, Nhục thân thối nát Khi ấy chỉ là quỷ hồn Tu Vi đã mất đi một nửa Đấy cũng là áp chế của thiên đạo đối với loài quỷ đó Muốn tu luyện lên ngạ quỷ Giả quỷ hay là linh quỷ Bắt buộc phải có nhục thân Nếu Tu Vi cao Mà không biết xuyên tường độn thổ có bảo pháp sư chúng tôi làm sao mà đối phó được. <cười> Lại còn chuyện như vậy nữa. Thấy tưởng mình ngơ ngác, Trương Phong đành giải thích cho hắn, quy luật của thiên địa định ra cho tất thầy sinh linh. Cậu nghe cho rõ đây. Trong thiên địa có năm giống loài chính là nhân loại, quỷ yêu, cương thi và tà linh. Mỗi một giống loài có những ước thúc riêng. Ví dụ, phàm là những sinh linh có nhục thân thì không thể xuyên tường độn thổ. Có chăng những loài có sức lực lớn như yêu, như cương thi hay là quỷ thi như Lý Hồng, thì có thể nhảy một đoạn dài. Mà những người học võ cũng có gọi là khinh công. Hay, nói như vậy thì quỷ hồn và tà linh là có thể xuyên tường độn địa dấu. Trương Phong ra dấu cho hắn im lặng, không được chen ngang, kế đó lại tiếp. Đúng vậy, chỉ cần có một khe hở nhỏ, bọn chúng liền có thể tiến vào. Ê à, vậy... Trốn quỷ, chúng ta chui vào trong cái hộp kín là được rồi. <cười> Vậy, cậu chui luôn vào trong quan tài đi. Hết không khí, cậu cũng chết là vừa. Trương Phong trừng mắt như muốn nhào tới, đánh cho cái tên tiểu minh này một trận. Trần Kiên cũng nói, đối với mỗi một cấp bậc, tà vật lại có những cấp bậc và ước thúc khác nhau. Ví dụ, quỷ chia ra là quỷ hồn, quỷ thi. Quỷ hồn thường có tu vi thấp kém. Cấp bậc bao gồm có oán hồn, quán quỷ, ác quỷ. Còn quỷ thi là hình thái tiến hóa cao hơn, cấp bậc và tu vi vì thế cũng cường đại hơn. Bởi giờ chúng đã có nhục thân, có thể cầm nắm đồ vật của nhân gian. Không những thế còn sinh ra áp chế với một số pháp khí bình thường. Quỷ thi gồm có ngạ quỷ, dạ quỷ, cấp bậc cao nhất là linh quỷ. Nếu như chính tu thì còn có cơ hội khai thông mà trở thành thần minh che chở một phương. Ây à, loại hại vậy sao? Vậy Lý Hồng cô nương sắp thành thần rồi Tiểu Minh kinh ngạc nhìn Lý Hồng Đâu có dễ như vậy Để đạt được cấp bậc linh quỷ Phải có cơ duyên Chứ không phải dùng thời gian mà đếm Trương Phong nói đoạn Lại liếc mắt nhìn Lý Hồng Còn đang tỏ thái độ không tin Vội vàng phân Trần Đây là điểm tê kỳ lại Ta cũng từ đó mà biết Này đừng có nhìn ta như vậy Trần Kiên lại tiếp Đối với yêu tinh. Bọn chúng cũng phân ra các cấp bậc, yêu thú, yêu linh và tiên yêu cùng với yêu vương. Đừng thấy cấp bậc của chúng ít mà khinh thường. Cấp bậc thấp kém nhất là yêu thú đã có thể đánh ngang tay với một pháp sư trung sư. Nhưng đa phần đối đầu với yêu thú luôn giành phần thắng bởi vì sự danh mãnh. Nói như vậy, các cậu hiện tại là đại sư đúng không? hê hey, nếu như gặp phải yêu linh thì cậu chết mẹ luôn đó. Còn chưa biết được. Đến tính khí ôn hòa như Trần Kiên. Mà còn bị tên Tiểu Minh này chọc cho sắp nổi đêm Hoàng Linh thấy vậy cười cười tiếp tục nói Nhưng trước khi nói nàng cũng giàu trước Lát nữa ta nói chuyện với ngươi xen vào Ngươi cẩn thận cái lưỡi của ngươi đó Tiểu Minh im thiên thiết ngoan ngoãn ngồi nghe Lý Phượng một bên cười tủm tìm đoạn nói Nói đến Cương Thi một chút Giống loài này là giống loài có đa dạng cấp bậc và hình thái nhất Chỉ đơn giản về hình thái sau này sẽ nói sau Còn về cấp bậc thì cương thi sẽ bắt đầu từ nhân thi, tức là người chết thi biến. Đây là loài hạ đẳng nhất. Kế đó, kẻ đó chỉ cần người bình thường khỏe mạnh một chút dùng sức là có thể đánh chết. Loại thứ hai là thi khô. Loại này là sau khi thi biến đã có thời gian tu luyện nhất định, nhục thân dần dần khô héo, hút máu ăn thịt nhân loại để tu luyện. Tiểu Minh nhớ lại cảm giác đau đớn. Khi đá và con cương thi trong trận pháp Lên khẽ khẽ gật đầu Kế đó Hoàng Linh lại nói Loại này xương cốt cứng chắc Nếu như không có pháp khí Thì mười người như ngươi cũng chẳng làm gì được nó Tiếp đến là thi ma Loại này chia làm hai loại Bạch thi và hắc thi Chính là kẻ bị Trương Phong giết Chính là thi ma Loại này đã sinh ra linh trí, Muốn giết thì phải đánh nát đầu Bởi tất thảy cương thi đều có não Nhưng đám cương thi cấp thấp Kém tu luyện chưa sâu Thương tổn não Bất kỳ thương tổn nào trên thân thể Cũng khiến chúng suy yếu rồi chết Nhưng từ thi ma trở lên Nếu như không lấy được đầu nó xuống Thì có đánh mỏi tay Nó cũng chẳng chết Cấp bậc cuối cùng chính là thi vương Loại này xưa nay hiếm Chưa từng xuất hiện ở Đại Việt Họa rằng chỉ có chương phương Bắc đã từng nhắc tới Nhưng chân chính xuất hiện thì cũng chỉ là trong điển cố Hoàng Linh một hơi giải thích cặn kẽ Về cương thi cho Tiểu Minh nghe Tiểu Minh Cái hiểu cái không, gật đầu lê lệ. Bây giờ Lý Hồng mới lên tiếng. Vậy để ta nói về tà linh cho hắn. Tà linh vốn dĩ là thiên địa linh khí hóa hình, cũng phân ra thiệt ác. Những đồ vật trong nhân gian tồn tại lâu năm, hấp thu thiên địa linh khí lâu ngày, đều tự có khí tức của tà linh. Chỉ cần tích tụ đủ linh khí, sẽ sinh ra linh tính. Luồng tà khí đó có thể tu luyện dần dà, huyễn hóa ra hình thể Hầu hết là đều bắt trước nhân loại Cấp bậc của chúng cũng có rất nhiều, bao gồm tụ linh là sơ khai nhất Huyễn linh là cấp bậc khi chúng bắt đầu tu luyện huyễn hóa ra hư ảnh của nhân loại Huyền linh là cấp bậc phân định chính tà của tà linh Nếu như huyền linh tu luyện theo chính đạo, thì tiếp theo sẽ là hóa linh và linh thần Còn nếu như huyền linh đi theo tà đạo, thì tiếp theo sẽ là họa linh và tôn thần Ngọc tỷ Bà ngày hôm đó cấp bậc chính là một họa linh Nghe Hồng Linh nói đến đây Không chỉ Tiểu Minh mà cả đám Trương Phong cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh Sau một hồi chấn tĩnh Trương Phong mới hướng Tiểu Minh hỏi Hiện tại đó người đã nắm bắt được hệ thống của ta và sau này đi theo chúng ta thì để một chút Người thiên phú tu luyện không có nhưng tuyệt đối không thể trở thành pháp sư Tuy nhiên võ thuật thì xác thực là không tệ Nếu đi như theo con đường tán tu thì được đó Ê à, tán tu là thế nào? Tiểu Minh hưng phấn, Trương Phong lại giải thích. Tán tu là một hình thức tu luyện trong dân gian. Người tu luyện không nhất thiết phải dùng đến bùa chú hay là cương khí để thi triển pháp thuật, mà dùng sức lực của bản thân kết hợp với pháp khí mang theo linh khí là có thể tiêu diệt được tà ma. Tất nhiên là hiệu quả không lớn, lối tu hành này xưa nay cũng chưa xuất hiện cao nhân. Tuy nhiên, với cậu tôi nghĩ như vậy cũng đủ để làm nộn rồi. Ây à, hay lắm, con mẹ nó cậu chỉ cho tôi có được không? Tiểu Minh phấn khích, la hét ầm ầm làm kinh động đến mấy người xung quanh. Trường phòng cốc đầu hắn một cái. Trường học bỏ đó là học chạy. Trước mắt, cậu phải học điều phối pháp dược trước. Tuy không dùng linh phù hay pháp lực, nhưng vật phẩm có tính trừ tà trong thiên hạ, nhiều vô kể. Thuần thục, điều pháp dược, rồi tính đến chuyện hàng yêu trừ ma. Đi đi, sư phụ của cậu bên kia, là hắn là chuyên gia đó. Trương Phong nói đoạn, hướng chân mày về phía Trần Kiên. Trần Kiên xác thực là chuyên gia điều phối pháp dược, bằng chứng rõ ràng nhất. Hắn chính là đồ đệ của Trần Lão Đạo, ngay còn ở dương gia thôn đánh giết tinh Thường ngũ sắc. Trương Phong đã được lĩnh giáo qua tài pha chế pháp dược của Trần Trung Lão Đạo. Bởi vậy, đối với Trần Kiên cũng rất tự tin. Tiểu Minh nghe xong thì xoắn suýt, lạch bạch chạy tới. Bên chỗ Trần Kiên mà nũng nịu. Trần Kiên bị hắn làm cho thẹn cả mặt. Cuối cùng cũng đành nhận lời dạy hắn chế pháp dược. Sau khi thành công tiễn cái quả nợ tiểu minh sang, Trương Phong thở ra một hơi, hướng ánh mắt hiếu kỳ của mấy đại hán ngồi bàn bên, khách sáo nói. Ờ, các vị, cho hỏi phủ đề của chi phủ Bình Sương đi bên nào vậy? Mấy người kia le nghe loáng thoáng câu chuyện của họ nãy giờ, liền đoán ra thân phận họ là pháp sư, một người lên tiếng. Các vị đều là pháp sư sao? Đúng vậy, vị đại thúc. Kính xin chỉ đường cho. Trương Phong lễ phép nói. Ừ, nghe nói là thường rất lớn. Các vị thử một chút xem sao. Chỉ cần ra đến đường lớn đi về phía đông là có thể gặp phủ đệ của chi phủ. Đại thúc đa tạ. Trương Phong chắp tay. Kế đó bảo mọi người nghỉ ngơi. Hắn muốn qua bên đó một chút. Pháp lực của Trương Phong đã tăng tiến. Tất cả đều biết nên tuyệt đối yên tâm. Hai người Trần Kiên và Tiểu Minh thì đang nói chuyện về pháp dược. Cho nên cũng không có rảnh đi với hắn. Chỉ có duy nhất Lý Hồng là muốn đi cùng. Không phải là nàng lo cho an nguy của Trương Phong. Mà thật ra nàng còn có ý khác. Trường 53. Nữ quỷ dưới giếng. Hai người Trương Phong lặng lẽ rời khỏi khách điếm. Không khí im lặng giữa hai người làm cho Trương Phong có chút ngại ngùng. Hắn chủ động mở lời để xua tan đi sự yên tĩnh. Này, cô vẫn chưa khôi phục Tu Vi hoàn toàn. Sao cô không ở nhà tu luyện mà đi, đi đi theo ta làm gì vậy Là vì lâu rồi ta không được đi dạo Ta ta muốn đi một chút Có được hay không Lý Hồng vân về tóc nói Trương Phong biết một nữ quỷ lạnh lùng như nàng Sẽ không có nhã hứng Của mấy tiểu cô nương Cho nên mới trêu chọc này Cô nói thật đi Có phải là cô đang muốn ở bên cạnh ta Lý Hồng lừ mắt không lên tiếng Trương Phong biết nàng khó chịu Cho nên đổi chủ đề Thật ra là ta chưa nghĩ ra cách Để trở về thời đại của mình đâu Hôm rồi nói như vậy là để cổ vũ tinh thần của cô Mà ta nghĩ mãi không ra vì sao Cô lại muốn trở lại thời đại đó Dù sao cô cũng là quỷ vĩnh sinh bất diệt Sống ở đâu mà trở được Ta thấy thời đại này rất hợp với cô đó Lý Hồng nghe Trương Phong nói như vậy Thì trầm tư một hồi sau mới lên tiếng Ta là quỷ Nhưng ta vẫn muốn quân tuân Theo quy luật của thiên địa hơn nữa kiếp trước, ta sống ở thời đại giống như vậy, ta đã chịu đựng đủ rồi. Ta nghe người nói, thời đại kia nam nữ bình đẳng, ta muốn trải nghiệm. À, thì ra là vậy, thảo đảo, nàng lại muốn trở về thời hiện đại như thế. Trương Phong gật đầu, tỏ ra đã hiểu, kế đó lại nói Ta tuy chưa nghĩ ra cách, nhưng cũng là mở nghĩ ra vài thứ. Cô còn nhớ ta và cô đấu pháp, mở ra cánh cổng hư không mới lạc về đây chứ. Ta nghĩ nếu như chúng ta tìm được ngọn núi kia Lại đánh nhau một trận Biết đâu có thể quay về Người nói đùa gì vậy Chỉ sợ đến khi đó chưa về được thời đại của ngươi, Cả hai chúng ta đã trôi nổi Về chục thời gian khác Lý Hồng cẩn thận Nói ra suy nghĩ của mình Trương Phong nghe xong cũng cau mày cẩn thận suy nghĩ lại Một tiếng vỡ vụn trong đầu vang lên Khiến cho hắn không khỏi chửi thề. Còn mẹ nói chứ Lâu này ta không nghĩ đến điều đó Còn cho rằng là mình suy nghĩ đúng hướng Không lẽ ta cũng giống như tổ sư Sẽ mắc kẹt ở đây sao? Hiện tại Người có nghĩ nát óc cũng chẳng ra được gì đâu Xuyên không Cũng không ai biết Cho nên cũng không hỏi được đâu Chỉ bằng lo xử lý chuyện trước mắt Lý Hồng vừa dứt lời Thì cả hai dừng chân Ở một ngôi biệt phủ to lớn Ở bên ngoài có đặt hai bức tượng mãnh thú kỳ lân Ở trên bục cao có bốn đính lệ Đang canh gác Thấy hai người tiến vào, bọn họ vội vàng dơ giáo, chặn lại. Các người là ai? Có biết đây là đâu không mà tự ý đi vào? Trương Phong xem điệu bộ chó mượn oai hùm, cũng sớm nổi nóng, muốn ngay lập tức lấy ra kim bài sử tử cái tên nhãi nhép. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, thì mắt chó của tên lính này chắc gì đã biết được kim bài cao quý. Trương Phong nút xuống cục tức ở trong bụng, xoa xoa tay cười nói với hắn. À, vì đại ca... Chúng ta là đạo sĩ, nghe trên phố có người nói trong nhà của chi phủ có yêu ma quỷ quái. Cho nên bọn ta muốn vào xem một chút. Biết đâu lại giúp được cho chi phủ đại nhân. Tên lính nhìn hai người từ trên xuống dưới. Ánh mắt còn cố tình dừng lại lâu một chút. Ở trên ngực của Lý Hồng. Một hồi lâu sau mới lên tiếng. Hiện tại các pháp sư đang làm phép ở bên trong. Các người là đến muộn. Mau đi về đi. À, nếu như mà có cao nhân đang làm phép. Thì thật sự là ta nhất định muốn đi vào xem đó Vì đại ca làm ơn tạo điều kiện một chút Có được hay không vậy Trương Phong cố nút cơn tức giận Nhét vào tay tên lính kia một sâu tiền Đoạn lại hạ giọng năn nỉ Ở thời đại nào cũng như vậy Tiền đúng là vạn năng Sau khi nhận được tiền Trương Phong đút lót tên lính kia gật đầu hài lòng Còn khen Trương Phong là kẻ biết chuyện kế đó hắn mở cửa Đích thân dẫn hai người vào Khi bọn họ tiến vào khu vực sân sau của biệt phủ, tên lính mới ra hiệu cho hai người im lặng, đứng nép sang một bên, thì thầm nói: "Chỉ phủ đại nhân có lệnh không cho người khác vào, các người chỉ có thể đứng đây quan sát, xong xuôi thì mau chóng rời đi, nghe chưa?" Trương Phong gật đầu biểu thị đã rõ. Bấy giờ tên lính mới rời đi. Này, người nhìn xem, tên pháp sư kia đang làm gì? Lý Hồng dù tu vi cao thâm nhưng rốt cuộc vẫn là quỷ. Có rất nhiều pháp thuật đạo ra, nàng không hiểu. Thấy tên Pháp Sư kia đang múa may nhảy qua một chậu lửa, đỏ rực. thi thoảng lại vẩy gạo, vẩy muối ném linh phù. Nàng rất ngạc nhiên. Trương Phong nheo mắt nhìn một lúc, đoạn từ từ giải thích. Là hắn đang làm siếc đó Làm siếc? Lý Hồng không hiểu. Trương Phong đang nói gì nên hỏi lại. Trương Phong biết mình lỡ lời, vội sửa. À, là, thì... Là là đang diễn kịch đó Diễn kịch để cho đám người kia xem nó Không đúng Ta thấy linh lực tỏa ra Ở chậu than Khẳng định là hắn đang thi pháp Ta nói là hắn không thi pháp đâu Chỉ là pháp thuật này Ngoài đem các pháp dược được đặc chế sẵn Cho vào trong chậu Đem phù hỏa ném vào Thì làm gì có cái quái gì Cô nhìn xem Hắn đang nhảy múa hăng say như vậy Không phải là diễn kịch làm trò Thì là cái gì? Lý Hồng lúc này mới hiểu ý tứ trong lời của Trương Phong Kế đó lại hỏi Vậy rốt cuộc Pháp thuật kia dùng để làm gì? Nếu như không phải là nếm qua thực lực của cô Thật sự ta không tin cô là một giả quỷ đó Sau này cô nhớ kỹ Tìm hiểu cho kỹ các pháp thuật Nếu như không muốn bị người ta ức hiếp đó Ai ức hiếp ta? Ngươi được sao? Lý Hồng bị Trương Phong lên mặt chỉ dạy Thì bực bội Trương Phong cũng chẳng thèm để ý nàng nữa Giải thích về pháp thuật nọ Đây gọi là khởi hỏa, truy âm Là một pháp thuật cơ bản Được dùng khi pháp sư muốn tìm hiểu nơi phát ra âm khí đó Không phải là pháp sư các ngươi Hay dùng đuốc hướng âm Mỗi một lần tiến vào sao huyệt của tà vật sau Lý Hồng thắc mắc Đúng Nhưng đuốc hướng âm chỉ dùng trong một phạm vi nhỏ Hiện tại toàn bộ phủ đệ này quanh quẩn âm khí Dùng đuốc hướng âm Không thể tìm ra vị trí chính xác được trương phong cẩn thận giải thích ngay khi hắn vừa dứt lời ở bên kia tên pháp sư béo cũng dừng nhảy múa chỉ thấy trong những chậu pháp dược một cột khói màu đỏ bốc lên chùm khói đó bay lượn trên không trung một chút sau đó từ từ bay về phía miệng giếng ở gần đó rồi chui tọt xuống pháp sư béo cười cười kế đó tiến lên ném xuống giếng mấy lá linh phủ lại đổ thêm mấy thùng pháp dược đã được chuẩn bị sẵn đoạn ngó xuống miệng giếng mà hét này ngủi ra đấy chó ta Tiếng hét vừa dứt thì bất giác ở dưới giếng. Không gian đang im lặng như vậy lại vang lên một tiếng người đàn bà gào thét, đình tai nhức óc. Một cỗ âm khí không ngừng từ dưới giếng bắt đầu tràn ra, tạo thành một làn khói đen mù mịt che đi ánh nắng mặt trời. Ngay sau đó, một thân ảnh từ dưới giếng bò lên. Trương Phong và Lý Hồng chăm chú quan sát Nhận ra đây là một nữ quỷ Nhìn quỷ khí quanh quẩn trên thân Có thể đoán được nàng là một ác quỷ Nữ quỷ kia sau khi bỏ ra khỏi miệng giếng Thì bắt đầu biến hóa bộ dáng dữ tận Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào tên Pháp Sư Béo Miệng gần lên oán độc Tên lỗ mũi trâu Là ngươi Là ngươi Ngươi đem những thứ dơ bẩn kia Là đổ xuống giếng Có phải hay không Pháp sư béo cũng nhận ra nữ quỷ kia là ác quỷ, lại nhìn thấy nàng cố tỏ ra bộ dáng dọa người, thì nở ra một nụ cười khinh bỉ, cố nặn ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt mà nói: à, à, "Nữ quỷ kia từ đâu mà đến? Có gì mà bám lấy nơi này hại người, nhiễu loạn nhân gian? <cười> Tại sao ta phải nói với ngươi?" người không nói ở bổn thuộc tiên bắt người nói tên pháp sư béo vừa dứt lời lập tức vùng kiếm gỗ chém tên nữ quỷ nữ quỷ đã sớm nhận ra ý đồ của hắn cũng bạo phát ra quỷ khí xông lên hai bên so đấu một hồi lâu cuối cùng nữ quỷ không chịu được lại phải bỏ chạy xuống giếng phía bên kia tên pháp sư béo tuy thắng nhưng mồ hôi cũng nhễ nhại chứng minh thực lực của hắn cùng lắm chỉ là ngang với trung sư nhìn thấy nữ quỷ bị đánh lui bọn gia nhân và thân quyến của chi phủ họ reo vui mừng có không ít kẻ còn tranh thủ nịnh bợ tên pháp sư béo ý đồ xin hắn một ít bùa bình an duy chỉ có chi phủ đại nhân là vẫn bất động dường như ông ta đang nghĩ đến một điều gì đó ê không sao nữa rồi nữ quỷ đã bị ta đánh lui đồng thời đã bố trí phòng ấn lại miệng riêng à, cho dù nữ quỷ kia có to gan như thế nào cũng không dám xuất hiện ấy à các người bây giờ cứ yên tâm mà sống rồi đa tạ vương chân nhân đã thay trở hành đạo đa tạ chân nhân phu nhân tri huyện nềm nở nói kế đó lại khách khí mời vương chân nhân đi vào trong nhà uống trà nói chuyện chương năm mươi Không sai đại nhân. Thì ra, tên béo họ vương. Nhìn qua cũng có chút pháp lực. Nhưng hai chữ chân nhân kia có lẽ còn chưa đủ. Ở đằng sau khối đa lớn, tại hậu viện của tri huyện, Trương Phong đã nghe hết cuộc trò chuyện, xì mũi. Lý Hồng cười cười rồi hỏi hắn. Ngươi thấy chuyện này thế nào? Ta không tin. Với từng này âm khí, lại chỉ do một ác quỷ tạo ra. Hơn nữa khi nãy nhìn thái độ của tri phủ đại nhân thì có gì không đúng. Chuyện này e rằng không đơn giản Sau một hồi suy nghĩ Trương Phong nói Lý Hồng cũng gật đầu Nàng là quỷ Đối với pháp thuật còn kém hiểu biết Nhưng nếu như là âm khí hay quỷ khí Nàng chỉ cần cảm nhận một chút Là có thể đoán ra Chủ nhân của âm khí và quỷ khí Có lợi hại hay không Được rồi Hôm nay trả xét đến đây đi Ngày mai Vương chân Nhân kia đi Chúng ta lại đến Trương Phong nói đoạn định quay người rời đi Thì ở đằng sau lưng của hai người vang lên tiếng quát Này, các người là ai? Sao lại ở đây? Ừ, người, người đâu là đấy có trộm? Trương Phong giật mình quay lại Thì nhận ra là nha hoàn của chi phủ Lại nghe nàng hô hoán là có trộm Thì nhất thời sững ra Không biết giải thích như thế nào Lại nghe từ xa có tiếng bước chân rồn rập Biết là đám binh lính Thủ vệ của phủ đệ kéo tới Trương Phong khẩn trương quay sang Lý Hồng Cô tạm thời tránh mặt đi Cô là quỷ Nếu như để cho tên họ vương kia nhìn thấy Nhất thời ta cũng không giải thích được nghe trương phong nói như vậy trong ánh mắt của lý hồng thoáng lên bồn bã nhưng nàng vội vàng tan biến nàng biết trương phong nếu như đã muốn nàng rời đi ắt có kế sách cho nên nàng vận quỷ lực nhảy lên nóc nhà nhanh chóng rời đi thật nhà hoàn kia thấy lý hồng rời đi cũng không có gì là lạ bởi lẽ thời đại này các võ sư cao cường đều có thể là nhảy tường vượt rào nàng đưa ánh mắt khóa chặt trên người của trương phong ý muốn nói người đừng hỏng có chạy trương phong bị nàng nhìn chằm chằm không hề sợ hãi ngược lại còn chớp mắt đá lông nheo làm cho nha hoàn kia thẹn đỏ cả mặt lúc này đám vệ sĩ cũng chạy tới thấy nha hoàn nọ vội vàng chỉ về phía trương phong nói hắn là tên trộm biến thái ý đồ dở trò đồi bại trương phong nghe đến đây thì đầu toát mồ hôi không phải vì hắn sợ bị đánh mà hắn sợ miệng lưỡi xảo trá của nha hoàn nọ đám thủ vệ sau khi nghe nha hoàn nói xong biết trương phong tự ý xông vào phủ thì tiến lên hỏng bắt giữ đem đến trình báo với tri phủ tại đại sảnh tri huyện bình sương tên gọi hoàng khải đang ngồi tiếp vương chân nhân hai người nói chuyện rất vui vẻ hoàng khải còn không ngừng hỏi han về trận pháp dường như lão muốn biết chắc chắn một điều nữ quỷ kia liệu có thoát ra mà hại người được nữa hay không vương chân nhân hiểu ý đoạn kính cẩn Chị phụ đại nhân yên tâm Ở bản đạo đã dùng bí pháp của sư môn Để phong ấn nữ quỷ Khẳng định là nó không thể ra ngoài à. Ngay lúc Vương chân Nhân vừa dứt lời Thì từ ngoài cửa vang lên tiếng của Trương Phong Nữ quỷ nọ xác thực là không ra được Nhưng nếu như bên giới còn tà vật mạnh hơn Vì đại sư này Ông có chắc chắn là tà vật đó cũng không thoát được hay không Nghe lời của Trương Phong thì cả chi phủ Lẫn Vương chân nhân đều ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy Trương Phong đang bị mấy tên thủ vệ áp giải tới. Chi phủ Hoàng Khải bây giờ mới lên tiếng, "Người này là ai?" Một thủ vệ chắp tay, "Bẩm đại nhân, tên này lén lút vào phủ bị chúng ta bắt được, xin đại nhân định đoạt." <cười> "Định đoạt?" Ta e rằng các ngươi không có cái gan đó đâu." Trương Phong lạnh nhạt, "Hỗn sược. rửa thanh thiên bạch nhật." Lại dám xông vào phủ quan mà dở trò Còn ở đây dở mồm cãi lão, Người đâu Mang ra ngoài đánh 50 hẻo Ném vào trong ngục Chờ xong việc ta xử Tri phủ nghe thấy những lời ngông cuồng của Trương Phong Thì nổi giận đùng đùng Dù sao lão cũng đường đường là tri huyện đại nhân Lại bị một tên trộm thách thức Nếu như không vì bản tính thiện lương Lão đã trực tiếp sai người chém đầu Trương Phong Đám vệ sĩ nhận lệnh Đang định lôi Trương Phong ra ngoài đánh thì bị trương phong lên tiếng kê đó từ trong ngực lấy ra một vật chi phủ đại nhân này xem đây là gì chi phủ hoàng khải nheo mắt nhìn khối vàng ở trên tay trương phong một hồi cả kinh hai chân quỳ sụp xuống <cười> hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế sau khi nhận ra khối vàng ở trên tay trương phong chính là kim bài hoàng khải vội vàng quỳ bái Tất nhiên thứ hắn vái chính là kim bài. Trường phòng vẻ mặt đắc ý nhìn lão cười cười. Một hồi lâu mới cho phép lão đứng dậy. Đám thủ vệ hồi nãy hùng hổ bắt người. Bây giờ tên nào tên đấy mồ hôi nhĩ ngại quỳ giạc trên đất. Không cả dám ngẩng đầu. Ở hạ quan không biết không sai đại nhân giá lâm. Nên là không nhanh đón từ xa. Ở kính xin đại nhân thứ tội. Ở chẳng hay quý tính đại danh của đại nhân là ở trong chịu đảm nhiệm chức quan gì để cho hạ quan tiện sưng hô ở trong sảnh đường chi phủ hoàng khải khúm núng đứng trước mặt trương phong hành lễ lão tuỳ khiếp sợ kim bài nhưng đối với người thanh niên trẻ tuổi ở trước mặt này cũng sinh ra một chút hoài nghi cho nên mới cẩn thận dò hỏi trương phong cũng nhìn ra thâm ý của lão không có vòng vo trực tiếp nói thẳng ra danh tính ta tên trương phong Vốn không phải là đồng lưu với tri phủ đại nhân. Ta là một pháp sư, trên đường hành đạo may mắn gặp gỡ Thái... À không, gặp gỡ Hoàng thượng đang cải trang vi hành. Ta cùng Hoàng thượng kề vai chiến đấu tiêu diệt kẻ ác, được người coi trọng mà tặng kim bài. Người còn lệnh cho ta hành tẩu thiên hạ, thấy tham quan thì xử, gặp ta ma thì diệt. Tri phủ đại nhân, như vậy là ổn rồi chứ? trương Phong nói ra lời này, lại thêm mắm giặm muối cho câu chuyện thêm sinh động vì hưng phấn thêm bớt còn một chút nữa suýt gọi thẳng cả tên thái tông may mà còn sửa kịp lúc đến lúc này thì hoàng khải đã phần nào tin tưởng một lần nữa liền cúi đầu chắp tay vái lạy À thị ra là không sai đại nhân giá lâm ở bẩn đạo xin có lời chào vương chân nhân nọ nãy giờ ngồi bên nghe hết chuyện Lên biết rõ người thiếu niên trước mắt, thân phận không tầm thường. Bây giờ mới lên tiếng để lấy lòng. Trường phòng với... thấy lão mở miệng, liếc mắt đánh giá. Bây giờ hắn mới có cơ hội quan sát kỹ con lợn béo này. Người được gọi là vương chân nhân nọ, tướng mạo xấu xí, ngũ quan kỳ dị. Nhìn lướt qua cũng làm cho người ta cảm giác kẻ này là phường gian xảo À, thì ra là đồng đạo, hân hạnh Trương Phong giả bộ đưa mắt nhìn lướt qua đạo bào của Vương Chân Nhân. Vương Chân Nhân thấy hắn nể mặt mình đắc ý, tiến lên giới thiệu tên tuổi. Ế không dám, Ế bẩn đạo. Tên là Vương Phúc, là trưởng môn nhân Thanh Thiên Quan, Ế là bài vị Chân Nhân, Ế hạnh ngọt. À, thì ra con lợn béo này là Vương Phúc. Hắn cố tình nói ra bài vị là muốn dằn mặt mình đây. Trương Phong nghĩ ở trong đầu. Cái đó niềm nở, Thì ra là Vương Đạo Hữu. Người là Pháp Sư Trung Hoa sao? Ê đúng vậy Năm xưa nhờ ân định của Lê Thái Tổ Pháp sư Trung Hoa Chúng ta không bị đuổi khỏi Đại Việt Ta mang theo lòng biết ơn Ở lại đây dựng đạo Quán thu nhận đệ tử Một lòng hàng yêu trừ Ma giúp dân chúng Đại Việt Có thể là an cư Lạc nghiệp Trương <cười> Phong nghe thấy những lời buồn nôn đó Thì không khỏi cười thầm trong bụng Duy chỉ có đám hạ nhân Nhà chi phủ là tỏ ra sùng bái đức hạnh của Vương Phúc Chẳng hay không sai đại nhân xuất thân ở danh môn đại phái nào à, Nghe những lời vừa rồi của ngài có lẽ ngài rất am hiểu à, Tu vi hẳn là cũng cao thâm Sau một hồi tận hưởng sự sùng bái của đám người Vương Phúc bấy giờ mới tiếp tục lên tiếng Mang xeo theo sự khinh thường đối với Trương Phong Trương Phong làm sao mà không nhận ra Ấy nhưng mà bộ rắn vẫn ra chiều nhàn nhã lắm. Mà mở miệng đáp, um, tiểu đạo xuất thân thấp kém, thật không dám nhắc tới. tu vị cũng là bình thường thôi, hay là thôi chúng ta đừng có nhắc đến. Ê, <cười> thì ra là một tên giác rồi, Pháp Sư Đại Việt chứ có thế. Ý. Vương Phúc trong lòng khinh thường Trương Phong một phen, kế đó quay sang Hoàng Chi Phủ. Chi phủ đại nhân hiện tại yêu nữ đã bị ta phong ấn dưới riêng khẳng định không thể lên lại hai người. Hôm nay chuẩn bị chưa đầy đủ cho nên chưa thể tận diện. Ngày mai ta quay lại lập đàn làm phép trừ có tận gốc. À, kính xin chi phủ đại nhân có yên tâm. Vương Phúc nói đoạn đoàn liền xin phép ra về lúc quay đi còn cố tình liếc mắt về phía Trương Phong một cái Trương Phong mỉm cười nhìn nhìn Cái lão béo này bước đi thất tha thất thẹo Trông giống hẹp một con lợn béo Đang lặc lè đi ra ngoài cửa <cười> Để xem Hết tập 9 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Hãy để lại những comment cảm xúc của các bạn và những suy đoán về tập này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.